96, tự sát, trở về chung túy cung, Trần Mạn Nhu trước tiên cho tiểu hỷ tử đi tặng thuốc trị thương cho tiểu lai tử, bên trong mấy người bọn họ, chỉ có tiểu lai tử là thật sự bị thương, may mắn tiểu lai tử đi phía trước coi như cẩn thận, thế này mới không đem xương cốt ngã gãy luôn, Trần Mạng Nhu âm trầm nghiêm mặt ngồi ở tháp thượng, người sau lưng, tâm kế cũng đủ thâm, mình hơn nửa đêm đến dược khôn Cung một chuyến, sau khi đi ra tất nhiên là cực kỳ mệt. Một người phụ nữ có thai, thật sự mệt, có kiểu không ngồi, đó là kẻ ngốc, cùng với ba lượt độc kế, một vòng đến một vòng, nếu không phải mình cũng đủ cẩn thận, nếu không phải y thuật đối nguyệt rất tốt, nếu không phải mình bỗng nhiên không muốn ngồi kiệu, hôm nay cũng không biết có thể bảo vệ bụng hay không hay là chuyện đã khác, khinh người quá đáng. Trần Mạng Nhu nổi giận đùng đùng quăng bể ly trà trong tay, đối nguyệt vội vàng lại đây trấn an nàng, đương nương. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tức giận, chúng ta nghĩ biện pháp đem người phía sau kéo ra, bằng không, còn không biết người nọ sẽ nháo ra chuyện gì, lúc trước tề mỹ nhân không phải đã nói, Hồ Phi cùng hàng chiêu nghi thương lượng muốn trừ bỏ nhị hoàng tử sao, người xem chuyện này, Hồ Phi cùng hàng chiêu nghi tất nhiên là động tay động chân, nhưng là có ai ở bên trong đạp thêm một cướp, còn không thể nói, dực khôn cung phòng vệ nghiêm mật như vậy, có thể làm cho nhị hoàng tử sinh bệnh. Nói rõ bên trong dực khôn cung tất nhiên cũng có thám tử, thuộc phi ở trong cung kinh doanh bao nhiêu năm, hồ phi cùng hàng uyển nghi tiếng cung đã bao nhiêu năm, chẳng sợ lại đến thêm một hồ phi cùng hàng uyển nghi, hai người các nàng cũng khẳng định không có biện pháp ở trong cung thu mua thám tử như vậy. Trần Mạng Nhu lạnh giọng nói, người không phạm ta ta không phạm nhân, nàng vẫn thật cẩn thận phòng bị, lại vẫn xảy chuyện như vậy, quả nhiên ở bên trong hậu cung, muốn sinh hài tử, cũng giống như đánh giặc. Thắng có thể có hài tử, thua thì mất mạng, vậy ý tứ ngài là, sắc mặt đối nguyệt đổi đổi, đưa tay chỉ chỉ hướng từ ninh cung bên kia, lại là nàng, nhưng là lần trước từ An Thái Hậu cùng Hoàng thượng không phải đã rửa sạch một lần sau, một lần trước thật đúng là đại thanh lý, mượn chuyện hậu cung không An, một lượng lớn người bị ném tới dịch đình cung, còn có hơn phân nửa bị đưa đến thận hình tư, mặt khác vẫn có hơn 10 người vô thanh vô tức tiêu thức, toàn bộ từ ninh cung, thay người đến chính phần. Mà còn bên người Thái Phi, cũng đồng dạng là bị thay đổi vài người hảo thủ, chờ ngày mai tin tức dựt khôn cung đến đây, chúng ta có thể biết rốt cuộc có ai nhúng tay vào chuyện này, Trần Mạn Nhu cũng không quá xác định có phải Từ Ninh hay không, nếu là luận về quyền thế phía sau hậu cung, không thể nghi ngờ Từ Ninh là số một, nhưng Từ An cũng không phải ngồi không, đừng quên, Từ An nhưng là để cho con mình thành hoàng đế, tuy rằng còn thiếu một bước đánh bại Từ Ninh. Nhưng đó là vì nguyên nhân gia thế tự an không tốt, mắt thấy trời cũng sắp sáng, Trần Mạn Nhu lúc này đã ngay cả mí mắt đều không mở ra được, nếu không phải trong lòng còn một cổ hỏa khí, phỏng chừng vừa trở về nàng có thể nằm ở ngủ trên giường, đối nguyệt cùng tận hoang thấy sắc mặt Trần Mạn Nhu, vội vàng đem nước ấm đến đây, mang khăn nóng cho nàng lau mặt lau tay, sau đó đem dìu nàng tiến vào phòng ngủ, thời điểm trước khi hoàng hậu phái người đưa các nàng trở về đã nói. Ngày mai cho Trần Mạn Nhu ở trong cung tỉnh dưỡng, không cần đi qua thỉnh An, cho nên các nàng cũng không cần canh giờ ngày mai thỉnh An, vừa ngủ một giấc, Trần Mạn Nhu ngủ thẳng đến buổi chiều, sau khi rời giường rửa mặt chải đầu, Bôi Đình tới đây báo cho nàng một tin, nương nương, vú nương của nhị hoàng tử dược khôn cung hôm qua đã chết một người, chết như thế nào, Trần Mạn Nhu sửng sốt một chút, vội vàng truy vấn, Bôi Đình đưa tay làm động tác trên cổ, Tự mình dùng cây trâm đâm vào ít hầu tử vong, vốn, người thận hình tư không phải đem các nàng tách ra thẩm vấn sao, lúc trước các nàng đều cắn chết nói rằng nhị hoàng tử không có ăn sai cái gì, sau đó người thận hình tư liền thượng hình, có một vũ nương thật sự là chịu không được, đã nói, hoàng ma ma muốn ăn canh thịt dê thời điểm buổi chiều nấu canh thịt dê vừa vặn đường ma ma ôm nhị hoàng tử ở trong phòng chơi đùa, nhị hoàng tử nghe thấy hương vị, liền nháo muốn ăn cái kia. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com bôi đình nhỏ giọng giảng giải cho Trần Mạng Nhu, hoàng ma ma không có biện pháp, liền đút nhị hoàng tử ăn một chén lớn canh thịt dê, sau đó nhị hoàng tử sinh bệnh, hoàng ma ma sợ hãi là vì đã biết nguyên nhân từ bát canh thịt dê, liền cầu các nàng không cần nói ra ngoài, hoàng ma ma cùng đường ma ma là vú nương cửa nhị hoàng tử, hai người kia ăn cái gì, đều là ở tại tiểu phòng bếp dược khôn cung tự mình nấu, thịt dê này tuy rằng tanh nồng, nhưng cũng phải xem dùng phương pháp gì để nấu, hoàng ma ma nếu thực có vài phần trình độ, canh thịt dê khi hương vị tự nhiên chỉ có ngon mà không có tanh nồng, cho nên, thời điểm nửa đêm các nàng đi qua, mới có thể không nghe thấy hương vị canh thịt dê, mà ngự y kiểm tra, lại đều là thức ăn và đồ dùng của nhị hoàng tử, liền sơ sót canh thịt dê, Trần Mạng Nhu tự mình phỏng đoán một phen, nghiêng đầu hỏi, vậy còn đại hàng vật đâu, đây là sau khi hoàng mẹ tự mình khai ra, Nói là trước đó nàng uy nhị hoàng tử ăn một chén bằng, Bôi Đình có chút căm giận nói, hoàng ma ma thật sự là quỷ mê tâm hồn, nàng là vú nương của nhị hoàng tử, ngày sau chỉ cần nàng không phạm sai lầm lớn, quan phu nhân cũng có thể làm, làm sao lại đánh mất tánh mạng. Xã hội này, thân phận vú nương đều là đi theo tiểu chủ tử nước lên thì thuyền lên, giống như vú nương của hoàng thượng Tần ma ma, từ khi hoàng thượng đăng cơ, trưởng phu Tần ma ma trở thành phó tổng quản nội vụ phủ. Tần ma ma nhảy lên trở thành nhị phẩm phu nhân, phẩm cấp so với trưởng phu nàng còn cao hơn nữa, nếu không phải dương quý phi thân phận đặc thù, lại được hoàng thượng có vẻ sủng ái, tần ma ma cũng không có khả năng tiến cung hầu hạ dương quý phi, chính là, còn phải là hoàng hậu tự mình chào hỏi, trưng cầu hoàng thượng đồng ý, sau đó thỉnh tần ma ma tiến cung, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhị hoàng tử tương lai ít nhất cũng có thể có một vị trí vương gia để ngồi. Đến lúc đó tùy tiện an bài quan chức cho trưởng phu của Vũ Nương, Vũ Nương kia đã còn không được quan phu nhân, vậy người nhà hoàng ma ma, Trần Mạn Nhu nhăn mặt nhíu mày hỏi, bôi đình lắc lắc đầu, việc này ngược lại nô tỳ không rõ ràng lắm, tin tức ngoài cung tạm thời còn không có nghe được, nương nương, tiểu thành tử cũng tìm hiểu được một ít tin tức, tẩn hoang vào cửa nói, hôm qua sau khi Trần Mạn Nhu bị ngã thì phái tiểu thành tử đi thăm dò tình huống chung quanh, Hôm qua thời điểm trở về Trần Mạn Nhu đã ngủ, cho nên lúc này mới đến đây hồi báo, Trần Mạn Nhu vội vàng cho Tiêu Thành Tử tiến vào, hôm qua có thấy rõ ràng chung quanh có cái gì rơi xuống hoặc là có người đi qua, hồi nương nương, tiểu nhân cũng không có tìm được cái gì, bất quá đã hỏi những người khác, Tiêu Thành Tử hành lễ với Trần Mạn Nhu, mới nói thẳng, sau khi cửa cung lạc thực, thị vệ có trách nhiệm cũng chỉ có thể canh giữ ở cửa cung. Mặt khác có thị vệ tuần tra ở trong cung hành tổ, tiểu nhân tìm một đội tuần tra, hỏi bọn hắn có thấy người đi qua con đường kia, sau đó, đội tuần tra nói, vẫn chưa thấy có người nào qua cửa cung, đội tuần tra đi qua các cung thời gian là một ngán nhang một lần, trong cung tổng cộng có ba bốn mươi đội tuần tra, từng đội tuần tra phụ trách địa phương không giống nhau, bọn họ chính là chuyên môn phụ trách dọc theo dược khôn cung, cùng với thể chung hai cái cung điện, hơn nữa là đoạn từ Long Phúc môn đến Khôn Ninh môn. Trần Mạng Nhu xong việc từ dực khôn cung đi ra, đi hướng khôn ninh môn, qua cung điện là thể trung điện, địa điểm bị ngã là giữa thể trung điện cùng dực khôn cung, thời gian một nén nhang, trừ phi là hắn có năng lực ẩn thân, có thể tránh thoát ánh mắt 10 thị vệ đội tuần tra, đừng coi thường những thị vệ này, bọn họ có thể ở trong cung hành tổ, vậy năng lực đều phải trải qua xem xét, buổi tối hoàng thượng ở hậu cung nghỉ ngơi, nếu năng lực thị vệ không tốt, thích khách tiến vào. Bọn họ căn bản không phát hiện được, vậy triều đại đã sớm kết thúc, cho nên bọn thị vệ không phát hiện, vậy có nghĩa là, bọn thị vệ vừa đi qua địa điểm kia, sau đó có người đổ một lớp nước, thời gian một nén nhang, nước kết băng, hơn nửa thời điểm vừa vặn Trần Mạng Nhu đi qua, tính thời gian thật tốt, thời gian một nén nhang kết băng a nếu không có cái gì làm phụ trợ, vậy căn bản là không có khả năng, cho nên, ai trong cung có thể có tiêu thạch làm cho nước kết băng. Ai mới có thể là hung thủ, bất quá, căn cứ phản ứng lúc này, có khả năng động thủ nhất, là người bốn địa phương Hàm Phúc Cung Trường Xuân Cung thể trung điện cùng với Trữ Tú Cung, bởi vì chỉ có người bốn địa phương này, có thể trong một khắc chung đổ nước rồi rút lui, Dược Khôn Cung cũng không phải không có khả năng, nhưng lúc ấy cung nhân Dược Khôn đều là bị giam giữ, ở tại Trường Xuân Cung là Lưu Phi, ở tại Hàm Phúc Cung là Vương Tiệp Dư cùng Đinh Tiệp Dư. Ở tại Thể Trung Điện là Vương Tu Nghi cùng Lý Tu Hòa, ở tại Trữ Tú Cung là Tống Mỹ Nhân cùng Tề Mỹ Nhân, gần đây hoặc là mấy ngày hôm trước, có có người y mở mở phương thuốc có tiêu thạch không? Trần Mạng Nhu nhíu mi hỏi, đối nguyệt suy nghĩ trong chốc lát nói, 10 ngày gần đây, cũng không có người tìm người y, bất quá, ngược lại nô tỳ nghĩ đến một chuyện khác, Trần Mạng Nhu nhìn nhìn nàng, đối nguyệt nói tiếp, nhị đẳng cung nữ bên người đinh tiệp dư hàm phúc cung, từng đi qua Thái Y Viện. Cung nữ sinh bệnh không tư cách thỉnh ngự y, trừ phi là giống đối nguyệt đại nha hoàng bên người phi tử có thân phận cao, chính là nhị đẳng nha hoàng như Hồng Mai, Vi Nhạc, đều không được thỉnh ngự y, cho nên tiểu cung nữ sinh bệnh, bình thường thượng đều là tự mình tìm dược đồng thái y viện, hoặc là y sư yểu trợ thủ xin dược liệu, chịu đựng cho qua thì tốt rồi, chịu không qua khỏi, sẽ chờ bị mang đi ra ngoài, sau đó tùy tiện chết ở một chỗ nào đó, tại hậu cung. Người không có núi dựa, chính là sinh bệnh cũng không dám sinh, đinh tiệp dư, Trần Mạn Nhu có chút khó hiểu, nàng cùng đinh tiệp dư hình như không có cựu hận đi, nếu là có thể biết được hôm qua thị vệ nào canh dự ở bên ngoài hàm phúc cung thì tốt rồi, Tẩn hoang ở một bên nói thầm một câu, như vậy có thể biết buổi tối hàm phúc cung có người nào đi ra hay không, tuần tra trong cung có vẻ nghiêm khắc, người đi ra, tuyệt đối không có khả năng ở ngự hoa viên dừng lại cả một đêm. Trừ phi là nàng tá túc chỗ một cung nữ thân mật nào đó, không cần biết là thị vệ nào, tẩn hoang ngược lại nhắc nhở Trần Mạng Nhô, cung nữ thái giám không thể tùy ý đi lại, như vậy chỗ ai thiếu người, chỗ ai dư người, chỉ cần dụng tâm sắp xếp điều tra, nhất định có thể điều tra rõ ràng, hàm phúc cung cũng không phải là thiết bản, bôi đình, người đi hỏi thử, xem người bên cạnh đinh tiệp dư, tối hôm qua có xác định là ở trong phòng hay không, đinh tiệp dư cùng vương tiệp dư. Một người là người của Từ An Thái Hậu, một người là người của Hoàng hậu, mặc kệ Từ An Thái Hậu cùng Hoàng hậu ở mặt ngoài là bà bà Từ Ái con dâu hiếu thuận cỡ nào, bà tức trong vẫn như cũ không hợp nhau là sự thật. Chương 97, rắc rối, bởi vì bôi đình các nàng vẫn mang tiếng là làm đệm thịt cho Trần Mạn Nhu, cho nên cũng không thể quan minh chính đại đi tìm hiểu tin tức. Trần Mạn Nhu có chút sốt ruột, tuy rằng nói, lần trước người nọ không thực hiện được tam liên hoàng. Có thể sẽ có chút kiên kỵ nhưng là, ngược lại sợ nhất chính là kích thích người nọ ngoan lệ hơn nữa, húng hồ đến cuối năm, vốn nhiều chuyện, nàng hiện tại ở chung túy cung không ra là không có việc gì, nhưng là đêm trừ tịch có thể không đi được sao, ngày đầu năm có thể không đi được sao. Cho nên, Trần Mạn Nhu khẽ cắn môi, cho tiểu hỷ tử ra cung một chuyến, ngày hôm sau, Trần Gia liền gửi một tin tức vào cung, nói là người nhà hoàng ma ma, đã mất tích mấy ngày. Hoàng Ma Ma có một nam một nữ, tuổi cũng không là quá lớn, sau khi Hoàng Ma Ma tiến cung, trưởng phu Hoàng Ma Ma đến chỗ phụ thân của Thục Phi, làm người hầu của Mạnh Thượng Thư, tuy rằng làm vũ nương cho hoàng tử là thể diện rất lớn, nhưng là điều kiện tiên quyết là hoàng tử trưởng thành, có năng lực, nguyện ý cho vú nương người thể diện, hiện tại nhị hoàng tử còn là con nít, trưởng phu Hoàng Ma Ma tự nhiên là không mưu cầu được chức quan, cũng cũng chỉ có thể làm người hầu cho Mạnh Thượng Thư trước. Chính là 10 ngày trước, Mạnh Thượng Thư có hẹn cùng vài đại nhân cùng đi tử lâu uống rượu, trưởng phu Hoàng Ma Ma đi vài người hầu đi ra đại đường uống rượt cùng nhau. Trong lúc đó, ai cũng không biết đã xảy chuyện gì, dù sao, chờ Mạnh đại nhân uống rượu xong, thì tìm không thấy người hầu của hắn. Nguyên bản hắn còn tưởng trưởng phu Hoàng Ma Ma đã đi trở về, nhưng lại chờ ngày hôm sau còn tìm không thấy người. Hơn nữa nhận được tin tức rằng tử nữ Hoàng Ma Ma lúc nửa đêm mặc danh kỳ diệu mất tích. Mạnh đại nhân liền hoảng hốt, hắn vốn tính truyền tin cho Thục Phi, nhưng là hành cung lại chỗ nào, hoàng thượng vì phòng ngừa từ Ninh Thái Hậu đưa tin tức ra bên ngoài, căn bản ngay cả một chút kẻ hở truyền tin đều không lưu lại, tin tức của mạnh thượng thư cũng không đưa vào được, mà Thục Phi không ở trong cung, tây mạnh thượng thư lại càng không thể tiến hoàng cung, mạnh gia bên này cũng không cần nhiều lời, dù sao, hoàng ma ma kia tất nhiên là bị người uy hiếp, sau đó mới hại nhị hoàng tử. Tổ phụ có tra được hay không, người nhà hoàng ma mã là bị ai mãn đi, Trần Mạn Nhu nghe Tẩn Hoang nói một đống lớn, vẫn như cũ chưa nói đến trọng điểm, liền nhịn không được ngắt lời Tẩn Hoang, Tẩn Hoang lập tức nói, tìm hiểu được, ngày hôm qua có người ở Bãi Tha Ma phát hiện ba cổ thi thể, Trần Lão Thái Gia cho người đi phủ mạnh thượng thư tìm hiểu, người chết đúng là trượng phu cùng tử nữ hoàng ma ma, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Đối Nguyệt ở bên cạnh dò xét trên trán Tẩn Hoang một chút, nương nương hỏi là mấy người kia là ai mang đi, không phải hỏi bọn họ đã chết hay chưa, kết quả căn bản là không cần phải nói, nếu hoàng ma ma trong cung tự sát, vậy con tin trong cung cũng không còn tác dụng, vì phòng người bọn họ để lộ bí mật, chết là phải, nương nương ngài biết cung thân vương có một thứ để đi, Tẩn Hoang vội vàng quay lại chính đề. Người một nhà hoàng ma ma kia chính là bị cháu ngoại trai con vợ kế thứ đệ cung thân vương, hiện tại là chính lục phẩm lam linh thị vệ mang đi, nếu tự ninh không truyền ra tin tức, người nọ làm sao có thể nghĩ được biện pháp này? Trần Mạng Nhu nhíu mày nói, tẩn hoang biểu môi, nương nương ngài khẳng định không thể nghĩ ra, phu nhân của lam linh thị vệ kia, cùng mã tiệp dư là biểu tỷ mụi, đối nguyệt cùng bôi đình đều há to miệng, cho nên nói chuyện này kỳ thật là mã tiệp dư làm ra. Không phải nói, chuyện này là Hồ Phi cùng Hàng Uyển nghi làm ra sao, tẩn hoan nghi hoặc đem vấn đề ra hỏi đối nguyệt, đối nguyệt liếc nàng một cái, ngốc muốn chết. Hồ Phi cùng Hàng Uyển nghi tiếng cung mới bao lâu, thời gian thị vệ thay ca tuy rằng thực dễ dàng thăm dọ, nhưng là hai người các nàng một người ở tại Vũ Hoa Cát, một người ở tại Duyên Khánh Điện, khoảng cách đến Dược Khôn Cung đều khá xa, loại chuyện mưu hại hoàng tự này, các nàng nhất định là để cho Tâm Phúc đi làm, người của Vương Tiệp Dư. Sẽ để cho hai phi tần tiếng cung không bao lâu thu mua sao, nhưng là địa vị hồ phi cùng hàng uyển nghi so với vương tiệp dư thì cao a, hơn nữa hồ phi còn sinh một hoàng tử, tẩn hoang nói nhỏ, đối nguyệt hận không thể trạt đầu nàng, hoàng tử thì thế nào, bệnh như vậy, khủ, dù sao, chuyện này cùng hồ phi, hàng uyển nghi cũng thoát không được quan hệ, nhưng là các nàng làm sao nhúng tay, còn phải cẩn thận điều tra mới có thể nói rõ ràng, bôi đình ở một bên phụ một tiếng nói. Đối Nguyệt cùng Tẩn Hoang cũng đem lời còn lại nuốt xuống, Mã Tiệp Dư từng ở Hàm Phúc cung 4 năm đi, Trần Mạn Nhu dừng một chút hỏi, Đối Nguyệt gật gật đầu, nàng ở Hàm Phúc cung ở 4 năm, muốn mua được người bên người Vương Tiệp Dư, hẳn là vẫn là có cơ hội này, khả năng cũng khá lớn, cho nên mới nói, lần này là Mã Tiệp Dư làm ra chuyện. Bôi Đình tổng kết, Trần Mạn Nhu cau mày suy nghĩ trong chốc lát, chúng ta trước hết nghĩ Mã Tiệp Dư có thể từ trong chuyện được lợi ích gì? Nhị công chúa của Mã Tiệp Dư không được sủng, đây là rõ ràng, hoàng thượng ngược lại có vẻ sủng đại công chúa, nhưng là nói xem nhẹ nhị công chúa cũng là chuyện không thể, nhị công chúa tốt xấu gì cũng là thân sinh nữ nhi của hoàng thượng, ngẫu nhiên Dương Quý Phi cũng sẽ ôm nàng đi ra cho hoàng thượng nhìn xem, hấp dẫn hoàng thượng đi cảnh nhân cung thêm vài lần, tuy rằng không được sủng ái bằng đại công chúa, nhưng cũng tuyệt đối không ai dám bỏ qua, huống hồ, vốn nhị công chúa không thể cùng đích trưởng công chúa so sánh. Mã tiệp dư là nghe lời dương quý phi, nếu nhị hoàng tử cùng hài tử trong bụng nương nương ngài gặp chuyện không may, sẽ không thăng phân vị, sang năm sẽ tuyển tú, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nữ nhân ban đầu trong cung đều sẽ có một cơ hội thăng chức, dù sao, hiện tại vị trí quý phi còn thiếu một người, hiện tại triều cương coi như là ổn định, người nên mượn sức cũng đều mượn sức, hoàng thượng không tất yếu để cho tú nữ mới tiến cung liền phong thành quý phi. Sau đó làm cho hậu cung ra càng náo động, cho nên khả năng cao nhất kết quả chính là, trong Huệ Phi, Thục Phi, Đức Phi ba người chọn một người đi lên, sau đó cho người phía dưới chỗ trống, Đức Phi không mang thai, tự nhiên là có thể bài trừ ra bên ngoài. Còn lại chính là Huệ Phi cùng Thục Phi, Thục Phi có nhị hoàng tử, Huệ Phi trần mạng nhu tuy rằng không phải thực được sủng ái, nhưng là có chỗ dự trần già, ngẫu nhiên hoàng hậu còn có thể giúp hỗ trợ. Cơ hội ở thị tẩm trong một đám nữ nhân, cũng có thể xếp thứ ba, cho nên cho dù ngày sau Trần Mạng Nhu sinh nữ nhi, cơ hội thăng chức cũng khá lớn, còn có một khả năng, trong lúc điện quan hỏa thạch, đối nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một lý do, Mã Tiệp Dương hoặc là Dương Quý Phi, có thể có một người mang thai, dù sao tam hoàng tử thể nhược, là tuyệt đối không thể nào, đồng thời trừ bỏ hài tử của Thục Phi cùng Huệ Phi, vậy hài tử của Mã Tiệp Dương hoặc là Dương Quý Phi nhất định sẽ ra mặt. Không thể nào, nhanh như vậy, Trần Mạng Nhu nói thầm một câu, nhị công chúa sinh năm ung tận thứ tư, Dương Quý Phi cũng là năm ung tận thứ tư mất đi hài tử, lúc này mới là năm ung tận thứ năm, tuy rằng nháy mắt sẽ đến năm thứ sáu, nhưng một năm thời gian, thân thể có thể điều trị được không, hay là nói, hậu cung này đều là muốn đứa nhỏ mà không muốn sống, bất quá, mã tiệp dư từng để lộ quá, trên tay hình là có bí phương sinh con, nếu dùng bí phương kia. Nói không chừng lúc này thật sự mang thai, như vậy rốt cuộc là ai mang thai, thuộc phi không có biện pháp truyền tin tức ra bên ngoài, còn Dương Quý Phi là không nhất định, phụ thân nàng là thống lĩnh hộ quân, mua được vài thị vệ, hẳn là không phải chuyện khó, nếu là Dương Quý Phi, vậy tại sao lại cùng nhà mẹ đẻ từ Ninh Thái Hậu dính dáng đâu, cho dù là cung thân vương cùng thứ đệ của hắn quan hệ cũng không thân mật, cũng không thay đổi sự thật họ là người một nhà, đầu năm này, quan hệ dòng họ. Cũng không phải là một quan hệ có thể đơn bạc, cho nên có thể là mã tiệp dư, thứ để cung thân vương muốn tìm con đường khác cùng hậu cung thông đồng, cung thân vương bên kia ủng hộ từ Ninh Thái Hậu, thứ đến cung thân vương bên này ủng hộ hậu phi của Hoàng thượng, xem như một nhà phụng hai chủ, các dấu chấm hỏi xoay tròn trong đầu Trần Mạng Nhu, Trần Mạng Nhu nghĩ đến đâu đầu, việc này nhìn như lá đã điều tra ra, không phải dương quý phi thì là mã tiệp dư động thủ, nhưng là sẽ xử lý như thế nào. Báo cho Hoàng hậu sao, Vương Tiệp Dư là người của Hoàng hậu, Hoàng hậu sẽ không thiên vị Vương Tiệp Dư, Dương Quý Phi không ở trong cung, chẳng lẽ đối phó Mã Tiệp Dư, đối nguyệt, ngươi cho người đến cảnh nhân cung canh chừng, xem Mã Tiệp Dư cảnh nhân cung rốt cuộc có mang thai hay không. Trần Mạng Nhu suy nghĩ trong chốc lát nói, ngày kia chính là đêm trừ tịch, nàng hôm nay đem sự tình nháo ra cũng không có lợi, nói không chừng còn có thể làm cho Hoàng hậu cảm thấy nàng không có mắt, đơn giản phải chờ. Năm sau thời gian còn dài, dù sao, dám hại con của nàng, nàng phải phản kích trở về, cho dù là quý phi thì như thế nào, đã không có giá trị lợi dụng, bất quá cũng là một nữ nhân hậu cung mà thôi, bởi vì trong cung không có từ Ninh Thái Hậu, từ An Thái Hậu thật rất cao hứng, yến tiệc đêm giao thừa muốn ban thưởng lớn một chút, nhưng là hoàng thượng không muốn mang danh bất hiếu, mẹ cả còn ở hành cung dưỡng bệnh, hắn cũng không tiện quá mức cho xa hoa, cho nên liền ngăn trở từ An Thái Hậu. Làm cho từ An Thái Hậu có chút mất hứng, trên yến tiệc đều không tươi cười nhiều, trừ bỏ thất vương gia cùng thất vương phi khuyên từ An Thái Hậu vài câu, người còn lại coi như không phát hiện, lão thái bà này, căn bản chính là càng lớn càng hồ đồ, hoàn toàn không còn thông minh thời tuổi trẻ, hoàng huynh, lần trước đồng thành không phải tiến cống một nhóm lang tử sao, mang ra vài hũ cho các huynh đệ mở rộng tầm mắt, thất vương gia bương ly rượu hướng hoàng thượng tề mi lộng nhãn, hoàng thượng cười mắng. Chỉ có ngươi thính mũi, trẫm nơi này thật vất vả giấu vài hũ rượu, ngươi đều phải vội vàng lấy ra, đó cũng là do hoàng thượng cùng thất vương gia huynh đệ tình thâm. Hoàng hậu ở một bên ôn hòa cười nói, nếu là hoàng thượng làm huynh trưởng không yêu thương đệ đệ, thất vương gia làm sao dám trực tiếp hỏi ngài muốn rượu, chính là chính là, vẫn là hoàng tổ hiểu được. Thất vương gia vội vàng nói, tam vương gia bên cạnh hừ một tiếng, tam vương phi vội vàng khụ một tiếng, muốn ta nói. Hoàng thượng là người yêu thương huynh đệ, hoàng hậu nương nương làm rất tốt danh hiền hậu, xem nhị hoàng tử thông minh cơ trí, ngày sau à, cũng nhất định cùng đại hoàng tử là một đôi huynh đệ tốt, nhị hoàng tử là người thông minh, bản cung thích thắng thông minh cơ trí, hoàng hậu không ở trên người nhị hoàng tử nhiều lời, chỉ ngăn đề tài, tam tổ hôm nay mang cây trâm rất đẹp, là năm nay mới chế tạo ra, hoàng hậu nương nương ánh mắt thật tốt, đây chính là kiểu lão phượng tường mới ra năm nay. Tam vương phi đưa tay đỡ cây trâm trên đầu một chút, cười hớ hớ nói, Trần Mạn Nhu nghe mấy người nói chuyện rất không có ý nghĩa, hơn nữa cũng ăn không ít, liền ý bảo Đối Nguyệt đi qua truyền lời, rất nhanh, Vũ Diêu liền ghé vào bên tai hoàng hậu nói hai câu, hoàng hậu nhìn Trần Mạn Nhu bên này liếc mắt một cái, gật gật đầu, không bao lâu, Vũ Diêu tới đây hành lễ với Trần Mạn Nhu, "Huệ phi nương nương," hoàng hậu nương nương nói, "Nếu ngài cảm thấy thân mình không khỏe, Hãy đi về nghỉ ngơi trước, đợi lát nữa ban thưởng sẽ trực tiếp đưa đến trung túy cung, người bên người ngài mang theo cũng không nhiều, hoàng hậu nương nương cho nô tỳ đưa ngài trở về, vậy làm phiền vụ diêu cô nương, Trần Mạng Nhu được đối nguyệt cùng tẩn hoang nâng đứng dậy, vụng về rời khỏi yến hội, chỉ nghe thấy hoàng hậu ở phía sau nói, huệ phi thân mình nặng nề, không ngồi lâu được, bản cung cho nàng trở về, mọi người đừng trách móc không có trách hay không, hoàng hậu nương nương hiền lành đoan trang, Không hổ là quốc mẫu, không biết vương phi nhà ai nói một câu, dẫn tới mọi người đều ca ngợi hoàng hậu, Trần Mạng Nhu coi như không nghe thấy, nàng ngồi thời gian quá dài, hơn nửa lần trước bị ngã, trong lòng cảnh giác không ít, lúc này chỉ để cho tiểu hỷ tử, tiểu nhạc tử, tiểu thành tử, tiểu đinh tử bốn người mang theo tám ngọn đèn lồng đi ở phía trước, bên cạnh đối nguyệt, tẩn hoàng, bôi đình, tiếng tử chay chở nàng, phía sau vi nhạc, hồng mai. Lưu Nguyệt cùng Lưu sắc theo sát phía sau, hơn nữa có thêm một vụ diêu cùng bốn đại cung nữ vĩnh thọ cung, trận thế đặc biệt lớn, nàng đi từng bước thử từng bước, thấy rắn chắc mới đổi chân, trở lại trung túy cung, cũng đã sắp tới giờ hợi. Chương 98, Hiếu Thuận, Nương Nương, Tài Mỹ Nhân cầu kiến, đối Nguyệt vào phòng, đem sách trong tay Trần Mạng Nhu lấy xuống, Nương Nương ngài lại đọc sách, không phải đã nói, lúc này không thể mỏi mắt sao. Trong phòng ánh sáng lại không tốt, nếu ngày thật nhàm chán, ở trong phòng đi đi lại lại, sau năm mới lần đầu lại lại rơi một trận tuyết lớn, tuy rằng ít nhiều cũng mang đến một ít không tiện, nhưng coi như là điềm lành, hoàng thượng rất cao hứng, hoàng thượng một khi cao hứng, hậu cung cũng cao hứng theo, thường thường có người thưởng thưởng tuyết, thưởng thưởng mai gì đó, ở ngự hoa viên làm tiểu hồ điệp xinh đẹp, hoàng thượng lúc này nghỉ đông, cũng có tâm tình cùng nhóm hậu phi tình cờ gặp gỡ. Cho nên trong khoảng thời gian này, Trần Mạn Nhu kiên quyết không đi ra khỏi chung túy cung, ở lại trong phòng không có việc gì làm, cũng chỉ có thể lật sách để nhìn, thấy sách trong tay mình bị mang đi, Trần Mạn Nhu thở dài, trong phòng này để cái gì, ta nhắm mắt lại cũng có thể sờ đến, đi đi lại lại, nói không chừng ngay cả chỗ nào có con kiến ta đều có thể biết rõ ràng, nghe lại không muốn ra khỏi phòng, vậy chỉ có thể ở trong phòng đi lại rồi, đối nguyệt nói xong. Đem sách nhét vào dưới cái khung, tề mỹ nhân ngài có gặp không, nếu ngài không gặp, nu tị đem người tiễn đi, gặp đi, Trần Mạng Nhu bẻ ngón tay nói, dù sao lúc này cũng không có chuyện gì phải làm, liền xem xem tề mỹ nhân tới làm cái gì, đối nguyệt không nói gì, xoay người đi tuyên tề mỹ nhân, tẩn hoang ở bên cạnh biểu môi, tề mỹ nhân có một đoạn thời gian không có tới, lúc trước nàng ở ngự hoa viên tình cờ gặp hoàng thượng hai lần, chẳng lẽ liền cảm thấy mình bay lên đầu cành. Thiết gặp qua nương nương, thịnh an nương nương, tề mỹ nhân mặc áo bông hồng nhạt, bên ngoài khoác áo toàn lông, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tuyết trắng xinh đẹp, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhíu mày, tề mỹ nhân ngày thường nhìn cũng đẹp, chính là vẽ mặt kia, biểu tình kia, bạch mù hé ra khuôn mặt xinh đẹp, đứng dậy đi, tề mỹ nhân lúc này tại sao lại đến chỗ bản cung, Trần Mạng Nhu ra hiệu một cái, tẩn hoang tuy rằng rất không vui, vẫn là mang theo tươi cười châm trài cho tề mỹ nhân. Tề mỹ nhân đã lâu không có tới, nương nương chúng ta nhưng lại nhắc tới vài lần đầu, đa tạ nương nương nhớ tới, tề mỹ nhân thụ sủng nhược kinh, vội vàng đứng lên hành lễ, trần Mạn nhu đè tay xuống, được rồi được rồi, nhanh đứng dậy đi, cùng ta còn làm dáng như vậy, ngày thường bận rộn chuyện gì, thời gian trước thiếp làm vài món y phục cho tiểu hoàng tử, nương nương nhìn xem, tề mỹ nhân thuận thế ngồi xuống, cười cho đại nha hoàng của mình mang đến một túi vải. Mở ra thấy bên trong là trung y, nhìn ra được là dũng tâm mà làm, trên y phục ngay cả đầu sợi chỉ cũng không có, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. không tệ, bản cung rất thích, tề mỹ nhân có tâm, Trần Mạn Nhu cầm lấy xem một chút, liền giao cho Bôi Đình, Bôi Đình ôm ra cửa phòng, đi thẳng đến khố phòng, nương nương thích là tốt rồi, tề mỹ nhân có chút ngượng ngùng, lại hỏi Trần Mạn Nhu gần đây thân mình như thế nào, quan tâm nói cùng một khuôn, Sau đó mới ninh ninh khăn tử nói, đương nương thiếp ngầm hỏi thăm động tỉnh cảnh nhân cung, một năm trước, Dương Quý Phi cùng mã tiệp dư tổng cộng 33 lần mời ngự y, chính là nhân thủ của thiếp hữu hạng, nghe không được phương thuốc cụ thể, nếu người có thể hỏi thăm được, hoàng thượng cũng nên bất an, ngay cả chính nàng, đều nghe không được phương thuốc của Dương Quý Phi, trong hoàng cung này ngự y thỉnh mạch cho phi tầng, không giống như phim truyền hình, dễ dàng bị thu mô như vậy. trên thực tế Ngự y tương đương với thần tử, bọn họ cống hiến, vĩnh viễn là người ngồi trên lông ỷ kia, phi tần được sủng ái, nàng cũng không có khả năng đem ngự y sai sửa, càng không thể khống chế người nhà ngự y, mà ngự y nếu để lộ ra cùng phi tần nào có quan hệ rất tốt, vậy chợ bị chém đầu đi, hoàng thượng mới sẽ không để cho nữ nhân của hắn có cơ hội cho hắn đội mũ, cũng sẽ không để cho các nữ nhân hậu cung đưa tay quá dài, đương nhiên, ngoại trừ hôn quân, là thiếp nói sai. Tây Mỹ Nhân vội vàng ngượng ngùng nói, bất quá, phương thuốc nghe không được, lại có thể mua người đem bả dược thu lại, sau đó tìm người phân biệt, chẳng qua, quá trình rất phiền toái, cung nữ thái giám trong cung biết y thuật cũng không nhiều, đối nguyệt mặc dù có bản sự như vậy, Trần Mạn Nhu cũng sẽ không để nàng đi mạo hiểm như vậy, nàng tình nguyện đối nguyệt có thể ở lại bên người nàng hầu hạ lâu hơn, cũng không muốn lãng phí một nhân lực để biết rõ ràng phương thuốc sinh con kia. Hài tử là phải xem duyên phận, có thì có, không có cũng không cưỡng cầu, hơn nữa, uống thuốc để có hài tử, thân thể có thể quá khỏe mạnh, lần sau nói chuyện phải suy nghĩ trong đầu hai lần, ở chỗ bản cung thì tốt, bản cung sẽ thay ngươi che giấu, nhưng nếu là trước mặt người ở bên ngoài, vậy bản cung có thể không cứu được ngươi. Trần Mạng Nhu thở dài, không đợi tề mỹ nhân nói chuyện, lại hỏi, hàm phúc cung bên kia có động tĩnh gì? Lúc trước thiếp thỉnh Vương Tiệp Dư đến chỗ thiếp ngồi, sau đó để lộ chuyện nương nương bị ngã, nghĩ đến, rất nhanh có thể có tin tức. Tây Mỹ Nhân vội vàng nói, Vương Tiệp Dư nếu là người thông minh, tất nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng cơ hội lần này. Vị trí Tiệp Dư hiện tại chỉ có ba người, Mã Tiệp Dư sinh nhị công chúa, địa vị có vẻ được củng cố, còn Vương Tiệp Dư cùng Đinh Tiệp Dư, hai người nhất định là muốn tranh cao thấp lại có một hoàng hậu cùng Từ An Thái Hậu ở sau lương ủng hộ, như vậy Vương Tiệp Dư nắm giữ nhược điểm Đinh Tiệp Dư, khẳng định là muốn cho Đinh Tiệp Dư một cú thật mạnh, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, trong lòng bấm ngón tay tính tính, Đinh Tiệp Dư, Mã Tiệp Dư, Hàng Uyển Nghi, Hồ Phi, Dương Quý Phi, toàn bộ đều có tính toán, trước đem Đinh Tiệp Dư ra khai đao, cho dù là chuyện đó là do cung nữ của nàng làm ra, cùng nàng không có quan hệ, vậy nói nàng nửa điểm cũng không biết là tuyệt đối không có khả năng, cho nên, Đinh Tiệp Dư cũng không vô tội. Chỗ Hàng Uyển Nghi, ngươi đã truyền tin tức qua sao? Trần Mạn Nhu nghiêng đầu hỏi, tề mỹ nhân cười gật đầu, vì không cho Hàng Uyển Nghi nghĩ đến trên người thiếp, sau đó còn muốn đến trên người nương nương. Thiếp chỉ mua được hai người ở trên đường Hàng Uyển Nghi đi qua tránh ở phía sau núi giả nói hai câu, vậy Hàng Uyển Nghi sẽ không đem hai người kia bắt lại. Trần Mạn Nhu nhất thời kinh ngạc, Nàng vẫn cảm thấy mua được nha hoàng thái giám ở chủ tử sau lưng nghị luận sự tình, là một chuyện thật khéo, lần trước tề mỹ nhân gặp phải nàng cảm thấy quá trùng hợp, không nghĩ tới, tề mỹ nhân thật đúng là dùng biện pháp này, vì sao muốn bắt lại, ngược lại tề mỹ nhân so với Trần Mạng Nhu càng kinh ngạc, chung quanh lại không người khác, hàng uyển nghi cũng không có tư cách xử trí hai nha hoàng, khẳng định là muốn báo cho hoàng hậu nương nương, hai nha hoàng kia sẽ ngu ngốc thừa nhận với hoàng hậu nương nương. Các nàng quả thật là nghị luận chuyện người khác sao. Đương nhiên, Hàn Uyển Nghi có thể trừng phạt hai cung nữ một chút, nhưng là trong điều kiện không có nhân chứng khác. Trừ phi Hàn Uyển Nghi không cần thanh danh, mới có thể ở Ngự hoa viên ra tay quá nặng với cung nữ thái giám, khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút. Được rồi, là nàng hiếm thấy nên kỳ quái. Cái này, nguyên lai vẫn có điều kiện hạn chế. Vậy kết quả, Trần Mạn Nhu quyết đoán nhảy qua quá trình. Tề Mỹ Nhân cũng rất có ánh mắt đem thần sắc kinh ngạc thu trở về, ngày hôm qua Hàng Uyển Nghi đi bái phỏng Hồ Phi, nhưng thời điểm đi ra giống như thực mất hứng, Tề Mỹ Nhân là đến báo tin tức, Trần Mạn Nhu dặn dò nàng hai chuyện, một là châm ngòi Vương Tiệp Dư cùng Đinh Tiệp Dư, một là làm cho Hàng Uyển Nghi cùng Hồ Phi chó cắn chó, một chuyện trước, Tề Mỹ Nhân chỉ lộ một chút tin tức người bên cạnh Đinh Tiệp Dư mưu hại hoàng tử cho Vương Tiệp Dư, một chuyện sau. Tời mỹ nhân làm cho Hàng Uyển Nghi nghe xong đoạn đối thoại như vậy Hồ Phi muốn thăng chức, tứ phi còn vị trí hiền phi chính là chuẩn bị cho Hồ Phi. Mấy ngày trước, Hồ Phi đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, nói chuyện mưu hại hoàng tử linh tinh, Hồ Phi lúc trước sinh hoàng tử cũng chưa thăng phân vị, lúc này Hoàng hậu bỗng nhiên nhả ra, có phải Hồ Phi lập công lao gì hay không, nguyên bản hai người cấu kết, khẳng định phải có quan hệ lợi ích, Hàng Uyển Nghi có thể thay Hồ Phi làm việc. Đơn giản là nhìn trúng hai điểm, một là Hồ Phi sinh hoàng tử, có vẻ được sủng ái, nàng đi theo Hồ Phi thì có thịt ăn, hay là Hồ Phi về sau khả có thể sinh dục hay không, muốn lại sinh hài tử mượn sức hoàng thượng, cũng chỉ có thể đem hoàng thượng làm mồi câu dụ dỗ kết minh, Hàng Uyển Nghi cũng không phải đối tượng tốt, nhưng lúc này, Hồ Phi muốn bán đứng đồng minh thu hoạch ít lợi, Hàng Uyển Nghi tự nhiên mất hứng, ngươi làm tốt lắm, Trần Mạng Nhu cười tủm tỉm gật đầu. Chó cắn chó miệng đầy lông, hai người cũng không là thứ tốt gì, ẩm ỉ đi ẩm ỉ đi, một ngày nào đó, các ngươi sẽ đem chân tướng ẩm ỉ đi ra, tiễn bước tề mỹ nhân, Trần Mạng Nhu rất cao hứng, quyết định giữa trưa hôm nay ăn thêm một chén cơm, nhưng thực bất hạnh, trước khi nàng ăn cơm, Lưu Thành đến đây thông tri, nói là Hoàng thượng muốn đến đây, không biết làm sao, Trần Mạng Nhu đành phải dời lại thời gian ăn cơm, đợi gần nửa canh giờ, mới đi ra cửa nghênh đón Hoàng thượng. Hoàng thượng, tại sao ngài đến đây lúc này, thời tiết bên ngoài rất lạnh, ngài lại không mặc dày, Trần Mạn Nhu hơi oán giận siết chặt ống tay áo Hoàng thượng, tại sao ngài không yêu quý thân thể của mình đâu, ngài còn như vậy, thiếp nhưng là thực thương tâm khổ sở, hảo hảo hảo, vậy vì không cho ái phi của Trẩm thương tâm khổ sở, lần sau Trẩm nhất định phải mặc thêm vài món y phục, Hoàng thượng hơi sủng nhịch xoa bóp mũi Trần Mạn Nhu nói, lại cúi đầu nhìn nhìn bụng Trần Mạng Nhu. Hôm nay hài tử này có nhu thuận, thân mình ngươi có khỏe không, đa tạ hoàng thượng quan tâm, hai ngày nay hài tử thực ngoan, thiếp cùng hắn nói chuyện, hắn còn có thể nhích tới nhích lui đáp lại thiếp đâu, vẽ mặt Trần Mạng Nhu lập tức trở nên từ ái sung sướng, hoàng thượng trông thấy sững sốt một chút, lại đánh giá Trần Mạng Nhu, mới phát hiện, huệ phi của mình, hình như là có thay đổi không nhỏ a thời điểm mới tiếng cung ngây ngô thiên chân còn như trước mắt, luống đồng tiền ngây thơ, tính cách hoạt bát Đáng yêu như một hài tử, lúc này thiên chân vẫn còn, ngây thơ vẫn có, chính là tính tình, trở nên dịu dàng hơn, ngay cả người, đều trở nên thành thục hẳn lên, thật giống như một quả trái cây, rốt cục từ màu xanh biến thành màu đỏ, nhất cử nhất động, giống như đều mang theo ý nhị thành thục, có phong thái thiếu nữ điềm đạm, cũng có phong tình của thiếu phụ, chẳng lẽ, làm mẫu thân, liền thay đổi lớn như vậy, sơ sơ cầm. Trong lòng hoàng thượng cảm thấy có chút thú vị, đưa tay đỡ cánh tay Trần Mạng Nhu, Ái Phi cũng phải cẩn thận chút, ngươi bây giờ còn mang thai hoàng tử của trẫm, lần sau không cần tới cửa tới đón, chỉ ở trong phòng chờ là được, vậy cũng không được, hoàng thượng ân điển, thiếp rất cảm tạ, chính là, không riêng gì thiếp vội vãi nhìn thấy hoàng thượng, hai tử trong bụng thiếp, cũng muốn sớm một chút nhìn thấy phụ hoàng của hắn a, Trần Mạng Nhu nháy mắt mấy cái. Đưa tay kéo tay hoàng thượng đặt trên bụng mình, không tin hoàng thượng ngài tự mình sờ sơ xem, hắn đây là đáp lại thiếp đâu, hắn cũng muốn sớm một chút nhi đi ra cùng phụ hoàng của hắn chào hỏi, lòng bàn tay động một cái, hoàng thượng ngốc lăng, lập tức cười ha ha, tiểu tử kia ngược lại rất nghe lời, còn biết vì mẫu thân mình mà trợ thế, là đưa hiếu thuận, trần mạng nhu mừng rỡ, thật không nghĩ tới, còn có thể có thu hoạch như vậy, được hoàng thượng chính miệng khen hiếu thuận A. Ngày sau, đây là một ưu điểm lớn, được lợi ích Trần Mạn Nhu cười càng sáng lạng, hoàng thượng ngài đừng quá khen hắn, vạn nhất tiểu tử kia cao hứng, muốn ở trong bụng thiếp lăn lộn, đến lúc đó thiếp còn không phải tìm nhiều lời dễ nghe đến khích lệ hắn, hoàng tử của trẫm, khen nhiều thì có làm sao? Hoàng thượng tùy ý nói, lôi kéo Trần Mạn Nhu vào phòng, cho người hầu hạ cởi áo hoàng, mới cùng Trần Mạn Nhu ngồi trên tháp, đã nhiều ngày ngươi vẫn không đi ra ngoài, không biết buồn Làm sao có thể buồn đâu, trần mạng nhu lắc đầu, bên môi mỉm cười, thiếp mỗi ngày đều cùng hài tử trò chuyện, sau đó xem sách vẽ tranh, cùng đối nguyệt các nàng ngồi theo, làm cho hài tử vài món y phục, rất nhiều việc, hoàng thượng nhìn kỹ thần sắc của nàng, thấy trên mặt nàng không có bất mãn phẫn hận, mới cười nói, trẫm biết ngươi năm trước bị ủy khuất, lúc này trẫm đã thay ngươi xả giận, ngươi ngày sau muốn đi ra ngoài một chút, chỉ cần mang theo đủ người là được, ngụ ý. Chính là không cần lo lắng nguy hiểm, chương 99, Sử trí, Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu hơi khó hiểu, Hoàng thượng lại chuyển đề tài, Ngươi đang đọc đồ ăn căng đàm, ưm, nhăn rỗi đến vô sự, sẽ tùy tiện lật xem, thiếp cảm thấy, trong sách nói, đều rất có đạo lý, thấy Hoàng thượng không muốn nhiều lời, Trần Mạn Nhu cũng không hỏi, ngược lại hưng trí bừng bừng cùng Hoàng thượng nói đến sách vỡ nàng xem gần đây, Hoàng thượng là người bác học đa tài. Trần Mạn Nhu nói đến sách hắn mỗi một quyển đều có thể đọc ra vài câu thậm chí còn có thể chỉ điểm một chút hai người càng nói càng cảm thấy rất hợp ý thiếu chút nữa nữaễy nãy giờ cơm Tuy nói người mang thai không thể thị tẩm nhưng cũng không phải nói sẽ không có thể để cho hoàng thượng ngủ lại vì thế sau khi ăn qua cơm chiều hoàng thượng liền đương nhiên lưu tại chung túy cung ôm Trần Mạn Nhu ngủ cả đêm Nương Nương nhị công chúa sửa lại Ngọc Điệp hiện tại đã ôm đến Trường Xuân cung Chờ hoàng thượng vừa đi, đối nguyệt tẩn hoang các nàng liền vội vàng tiến vào báo tin tức, hôm qua sau khi hoàng thượng đến đây, có người đi cảnh nhân cung tuyên chỉ, buổi chiều thu thập cho nhị công chúa một chút, vũ nương cùng giáo dưỡng cô cô, toàn bộ đều chuyển đến trường xuân cung, mã tiệp dương mình bị cấm chừng, hoàng thượng nói, dương quý phi đi thị tực, nàng ở tại cảnh nhân cung, có rảnh thì sao chép một ít kinh Phật, xem như vì từ Ninh Thái Hậu cùng dương quý phi cầu phúc. Có nửa năm không thể đi ra đâu, Bùi Đình ở một bên cười bổ sung, Trần Mạng Nhu nhíu mày, Mã Tiệp Dư không phải mang thai sao, không thể ra cửa sao chép kinh Phật, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu đi, còn có Hồ Phi, Hồ Ly Tinh kia, Hoàng thượng làm cho nàng chuyển đến kiến phúc cung, trong chuyện này, Hồ Phi giật giật dây, so sánh với Mã Tiệp Dư cùng Dương Quý Phi, trách nhiệm cực kỳ nhỏ, kiến phúc cung là một cung điện có vẻ xa xôi. So với trữ tú cung cùng Hàm Phúc Cung còn muốn xa hơn một ít, hơn nữa, Tam Hoàng Tử ở tại Từ An Cung, ban đầu thời điểm hồ phi trụ tại Vũ Hoa Cắt, còn có thể thường thường đi xem Tam Hoàng Tử, chuyển đến Kiến Phúc Cung, nàng nếu còn muốn đi gặp Tam Hoàng Tử, có chút phiền toái, một quãng đường rất xa, coi như là hạn chế nàng đến thăm Tam Hoàng Tử, xứng đáng, làm phi tử, bị sung quân đến Kiến Phúc Cung, về sau cho nàng chịu đủ, tận hoang cười hì hì nói. Hậu cung này nhất quán là nâng cao đạp thấp, Hồ Phi tuy rằng không bị biếm, nhưng chuyển đến kiến phúc cung, coi như là bị biếm, thật giống như quan tri phủ, nhắc tới cũng là một dạng, nhưng là, tất cả phủ huyện của Khánh Quốc, đều là phân chia thành thượng trung hạ tam đẳng, tri phủ thượng phủ, tương đương với quan chính tứ phẩm, mà tri phủ trung phủ, tương đương với quan tòng tứ phẩm, hạ phủ thì không cần phải nói, dám có thể cùng thượng phủ kém đến một cấp bậc, đồng lý, Đồng dạng là tòng nhị phẩm phi tử, ở tại Vũ Hoa Cát, Hồ Phi chính là tòng nhị phẩm, nếu có thể làm cho từ An Thái Hậu bảo bọc, Hồ Phi thậm chí có thể áp Trần Mạng Nhu một cái đầu, nhưng là hiện tại ở tại Kiến Phúc Cung, chính là Thành Chiêu Nghi, đều có thể thường thường đập nàng hai cước, vậy Hàng Uyển Nghi đâu, khóe miệng Trần Mạng Nhu cong lên, lộ ra một nụ cười khoái trá, vừa nói đến Hàng Uyển Nghi, tươi cười trên mặt tẩn hoang không ngừng lại được, ha ha. Nàng cũng là tự làm bậy, hoàng thượng cho nàng chuyển đi trụ tại sườn điện kiến phúc cung, một tòng tam phẩm, tuy rằng cũng không tư cách tự mình trụ một chủ điện, nhưng là cái loại này, toàn bộ cung điện chỉ có một mình nàng, đó cũng gần như độc chiếm một cung điện, hiện tại cho nàng chuyển ra, này thật đúng là, hoàng thượng luôn luôn mặc kệ chuyện hậu cung, lúc này bỗng nhiên phát tác lên, thật đúng là yên quá phá hư a, bất quá, nàng thích. Nếu thật sự là loại người không quản nửa phần chuyện hậu cung, vậy có thể thành càng lông não rút, trần mạng nhu sờ sờ cầm, khó trách hoàng thượng nói mình yên tâm xuất môn đi dạo một chút, dương quý phi ở hành cung xa, mã tiệp dư bị cấm chừng, lưu phi vội vàng chiếu cố nhị công chúa, hồ phi cùng hàng uyển nghi đều bị đưa đến kiến phúc cung, trong cung này, có thể tính kế nàng, gần như đều bị đuổi rồi, hôm nay thời tiết tốt, một chút sau khi chúng ta thỉnh an xong đi ngự hoa viên dạo một chút đối nguyệt ngươi dẫn vi nhạc cùng hồng mai trước đi xem chỗ nào tương đối thích hợp đợi lát nữa trực tiếp đi vĩnh thọ cung đón ta là được trần mạng nhu mặt mày loang loan nói mặc dù bản thân nàng không quá thích việc ra ngoài đi dạo một chút nhưng là ngày hôm qua hoàng thượng đã nói nàng tốt xấu gì cũng nên cho hoàng thượng một chút mặt mũi mới được húng hồ ở trung túy cung ngạn một tháng nàng đã gần như đếm được cái cây ngoài cửa sổ có bao nhiêu nhánh là nương nương Nô tỳ nhất định hảo hảo xem xét, đối Nguyệt cười ứng tiếng, vừa nhanh tay nhanh chân đến tiểu phòng bếp đi bưng đồ ăn sáng, hầu hạ Trần Mạn Nhu dùng, mới dẫn người đi ra ngoài xem xét. Lần trước sau khi nhị hoàng tử sinh bệnh, hoàng hậu ra Vĩnh Thọ cung, từ đó chuyện trong cung, một lần nữa được hoàng hậu quản, Trần Mạn Nhu cũng thức thời, không đợi hoàng hậu hỏi, tự mình nói trước bởi vì bị ngã, chỉ sợ không có biện pháp xen vào chuyện này nữa. Rất là thống khoái đem quyền lực nộp lên, dù sao, nhân thủ nàng cần xếp vào đã gần như sắp xếp rất tốt, việc nàng muốn làm cũng gần như làm tốt, lại giữ lấy cung quyền, cũng không có ý tứ, huống hộ nàng lúc này thân mình cũng không tiện, nàng vẫn nên hảo hảo an thai đi, Thịnh an hoàng hậu nương nương, mấy ngày không thấy, khí sắp nương nương càng tốt, Trần Mạng Nhu hành lễ với hoàng hậu, hoàng hậu bưng ly trà cười nói, ngươi ngọt miệng a, nhanh ngồi xuống đi. Chúng ta đang thương lượng sự tình, Huệ Phi đến đây, cũng nói một chút đi, Lưu Phi bên cạnh giải thích một chút, nguyên lại, là sắp đến 15 tháng Giêng, tuy rằng trong cung hàng năm đều treo đèn cung đình, nhưng là treo nhiều năm như vậy, cũng có chút không quá thú vị đơn điệu một ít, vì thế Hoàng hậu đã nói để cho mọi người ra chủ ý, mặt khác gia tăng một ít hoạt động, nương nương, thiếp có ý tưởng, lúc trước Lưu Phi đã nói một cái, nói là muốn kích cổ truyền hòa, Hoàng hậu cũng không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, Trần Mạn Nhu suy nghĩ trong chốc lát, cũng đi theo mở miệng nói, nói thử xem, Hoàng hậu cười nói, Trần Mạn Nhu có chút ngượng ngùng, bất quá, nếu thiếp nói không tốt, nương nương đừng trách tội thiếp, sẽ không trách, chúng ta đều là tự nói ý tưởng mà thôi, Hoàng hậu khoát tay nói, Trần Mạn Nhu lúc này mới nói, ban đầu Tết nguyên tiêu, mọi người ăn nguyên tiêu đều dạo chơi hoa viên ngắm hoa đăng đoán đố đèn linh tinh. Lưu phi kích trống truyền hoa ngược lại lại cho thiếp một ý tưởng, chúng ta thêm vào một ít hoạt động có cạnh tranh tính, tỉ Tí như, kéo co, thiết trí tốt phần thưởng, chúng ta nhìn việc vui, bọn cung nữ thái giám ở dưới cũng phải có chỗ tốt, hoàng hậu trầm ngâm một chút, cười nói, phương pháp này không tệ, chính là kéo co hơi đơn điệu một chút, chúng ta thêm xúc cúc. Tết Nguyên Tiêu có ba ngày, chuẩn bị thêm một ít hoạt động mới được, trong cung Tết Nguyên Tiêu luôn luôn rất nhạt nhẽo, Chính là đoán đố đèn, bình thường cũng chỉ có vài cung phi đoán, nhóm cung phi cũng ít, chơi thật sự là không có lạc thú gì, hoàn toàn không giống như dân gian, người đi ở trên đường lớn, nơi nơi đều là người đoán đố đèn ngắm hoa đăng. Năm nay nếu nhiều người tham gia hơn, để cho bọn cung nữ thái giám cũng có việc vui, không chỉ có là có thể làm cho hoàng cung náo nhiệt một chút, lại là một loại ân điển, hoàng hậu vừa cầm lại cung quyền, như vậy danh chính ngôn thuận cho nhóm cung nhân ân điển mới có thể nhanh chóng thu hồi quyền lực hơn. Hoàng hậu lưu các nàng lại nói nói mấy câu, hoàn thiện mấy loại hoạt động, cho các nàng đều đi trở về. Đối Nguyệt dẫn Hồng Mai cùng Vi Nhạc đứng ở bên ngoài Vĩnh Thọ Cung đón Trần Mạn Nhu. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu nhìn Lưu Phi, Lưu Phi tỷ tỷ, thời điểm còn sớm, chúng ta đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút. Không được, hôm qua nhị công chúa vừa chuyển qua, ta còn có chuyện muốn làm đâu. Lưu Phi cười lắc đầu, hành lễ với Trần Mạn Nhu. Đa tạ Huệ Phi nương nương một fan hảo ý, thiếp chỉ có thể tâm lĩnh, Trần Mạng Nhu hơi hơi nhíu nhíu mày, đánh giá một chút Lưu Phi lộ vẽ xa cách, còn là trước cửa vĩnh thọ cung, trong lòng có chút hiểu được, cũng chỉ kéo khóe miệng cười cười, ngược lại là ta sơ sót, không nghĩ tới Lưu Phi còn nhiều việc, ta đây sẽ không chậm trễ thời gian của Lưu Phi, nói xong, xoay người lên kiệu, chậm rì rì đi đến ngự hoa viên, phía sau Lưu Phi buông mi mắt đứng trong chốc lát, Cũng xoay người lên kiệu, thành chiêu nghi ở phía sau hừ lạnh một tiếng, há mầm ngáp cái, đi thôi, chúng ta cũng tìm chỗ đi dạo đi, cả ngày ở trong phòng, xương cốt đều rỉ sét. nha hoàng Linh Châu phía sau nàng hơi khẩn trương túm túm ống tay áo nàng, nương nương, ngươi tính đi ngự hoa viên à, vẫn là đừng đi đi, quý phi nương nương nơi đó, quý phi nương nương lúc này còn đang ở hành cung ngâm ôn tuyền đầu, thành chiêu nghi lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Nàng có bản sự biết chuyện trong hoàng cung sao, hơn nữa, ta cái gì cũng không có làm, nàng có thể đem ta làm gì, chẳng lẽ không có nàng phân phó, ta ngay cả cái vườn cũng không thể đi dạo, nô tỳ không có ý tứ này, chính là Linh Ngọc nàng. Linh Châu vội vàng lắc đầu, ánh mắt thành chiêu nghi tối xuống, trầm mặt trong chốc lát mới nói, không cần để ý đến nàng, một nhà đầu, chẳng lẽ còn có thể khoa tay mua chân với bản cung, Linh Châu còn muốn nói gì đó nhưng là thấy thành chiêu nghi đã đi đi rồi vội vàng dậm chân một cái đuổi theo nương nương nô tỳ đã cho người canh giữ ở vạn xuân đình chúng ta đi chỗ đó đối nguyệt ở bên cạnh cười hỏi trần mạn nhu kiệu liêm được sốt lên ánh mắt trần mạn nhu quét bên ngoài một vòng không chút để ý gật gật đầu ưm ở cửa ngự hoa viên cửa ngừng lại là được chúng ta đi bộ qua hảo đối nguyệt lên tiếng vài nội thị phía trước cũng nghe thấy đến cửa ngự hoa viên cũng chậm chậm ngừng kiệu, ngự hoa viên mùa đông cũng rất đẹp, cho dù là chủng loại thực vật còn sống ít một chút, nội vụ phủ cũng có thể đưa đến một ít tơ lụa cắt thành cành lá đóa hoa, rất có thể lộng giả thành chân. Hơn nữa lúc trước qua năm mới, ngự hoa viên lại bố trí một phen, có một ít còn chưa đem xuống, nhìn càng xa hoa, nương nương, người xem giọt sương ở trên, nhìn giống như thật, tẩn hoang sờ sờ đóa hoa có một hạt thủy tinh, quay đầu cười nói với trần mạng nhu. Trần Mạng Nhu cười chỉ chỉ hoa trên đầu nàng, cái của ngươi, tinh ranh hơn trí đâu, so với cái này nhìn còn tốt hơn, làm sao lại trương ra bộ dáng chưa từng thấy qua, trên đầu nô tỳ tuy rằng đẹp mắt, nhưng là không thể cắm trên đầu đầy hoa đi, tận hoang cười hì hì nói, đối nguyệt bên cạnh nở Trần Mạn Nhu cười nhạo nàng, ngươi chính là muốn cắm đầu đầy hoa, cũng phải có đầu lớn như vậy, đầu của ngươi có thể so với ngự hoa viên sao, vài tiểu cung nữ liếu liếu nói chuyện. Trần Mạng Nhu lại có tâm tình tốt đi tới phía trước, thời gian qua thật nhanh, trong nháy mắt, lại một năm, qua bốn tháng nữa, nàng tiến cung ước chừng ba năm, cũng không biết, thời điểm tháng năm, lại có bao nhiêu người tiến cung, đến lúc đó, ngự hoa viên sẽ càng náo nhiệt đi. Chương một trăm, hoàng tử, nương nương, nghe làm sao vậy, Trần Mạn Nhu đang ngồi trên tháp xem đối nguyệt đánh túi lưới, bỗng nhiên bụng đau xót, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệt. Nhịn không được kêu đâu một tiếng, đối nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, cả kinh trực tiếp quăng túi lưới trong tay, vội vàng đi đến đỡ nàng, liên thanh muốn hết gọi người y. Trong lòng Trần Mạng Nhu đã có chuẩn bị, biết đại đệ là muốn sinh, nàng đã sớm tính ngày rất tốt, đã nhiều ngày trừ bỏ tỉnh an, ngay cả cửa phòng cũng không ra một bước, chỉ chờ hôm nay, nhận thấy hạ phúc có nhiệt lưu chảy ra, Trần Mạng Nhu trước trầm giọng ngăn đối nguyệt, trước đừng hoảng hốt, có thể là hài tử muốn đi ra. Ngươi cho bôi đình đi phòng bếp nấu nước ấm trước, cho bạch cô cô cùng tẩn hoang tới hầu hạ ta, ngươi đi chuẩn bị cho ta chút thức ăn, đối nguyệt liên tục gật đầu, cũng không dám cách xa người trần Mạn nhu, liền đứng ở trong phòng hô tẩn hoang cùng bôi đình tiến vào, bạch cô cô tuy rằng chưa từng sinh hại tử, tốt xấu gì cũng thấy người khác sinh qua, vừa vào cửa đã nói nói, nương nương nơi này có thể chuẩn bị tốt, lúc này nương nương đau dữ dội, có thể đứng lên hay không, nếu có thể. Thư dịp bà mụ còn chưa đến đây, đi vài vòng trước, trần mạng nhu sắc mặt trắng mệt nghiêm lại, cắn răng gật gật đầu, đau đớn trong bụng lúc này còn không đặc biệt dày đặc, chỉ một chút một chút, nàng ngược lại còn có thể đi nhiều một chút, vốn nàng là thai đầu tiên, nếu không có làm tốt công tác chuẩn bị phía trước, chỉ sợ đợi lát nữa phải chịu tội, bạch cô cô cùng tẩn hoang một người một bên giúp đỡ nàng, tiểu hỷ tử cùng tiểu nhạc tử sớm được phái đi ra ngoài thỉnh bà mụ cùng người y. Minh Tổng quản ở bên ngoài tòa trấn, Tiểu Thành Tử đi chỗ Hoàng Hậu báo tin, Tiểu Lai Tử đi chỗ Hoàng Thượng báo tin, con Tiểu Đinh Tử đi từ An Thái Hậu bên kia, còn lại vài người, bận rộn chuẩn bị các thứ, phòng sinh đã sớm chuẩn bị tốt, nguyên bản là tính dùng Đông Giang, lúc trước nghỉ, Đông Giang được dùng làm phòng tắm, thời gian trong tháng không thể tắm rửa, đơn giản đem Đông Giang trương dụng, sau đó Bạch Cô Cô nói, Đông Giang ca quanh năm suốt tháng dùng để tắm rửa, Bên trong nhất định rất ẩm thấp, nếu ở cử, về sâu trên người nói không chừng tăng thêm tật xấu khác, Trần Mạng Nhu không có biện pháp, đành phải cho người thu thập đông thiên điện, buổi chiều ánh mặt trời chiếu vào, ấm áp, đi ước chừng thời gian hai nén nhang bà mụ toàn bộ đến đây, tổng cộng là bốn người, đối nguyệt từ tại phòng bếp đi ra, tự mình bưng trà rót nước cho bà mụ, tỉ mỹ đem hương vị trên người các nàng ngưỡi một lần, xác định không vấn đề gì. Mới cho các nàng tiến vào phòng sinh, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, thời điểm Lý Ngự Y cùng Thành Ngự Y chạy tới, Trần Mạng Nhu cũng đã đi vào phòng sinh, tuy rằng Trần Mạng Nhu cảm giác đau bụng sinh dữ dội, nhưng cách lúc sinh sản còn có một đoạn thời gian, vừa vặn đối nguyệt nấu canh gà rừng tơ cũng vừa xong, liền vội vàng bưng vào cho Trần Mạng Nhu uống một chén, không bao lâu, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng nhau đến, Thái hậu cũng đi đến đây, đám người Lưu Phi cùng Hồ Phi. Cũng vội vã tới, một sân đầy người, đều giữ ở bên ngoài chờ Trần Mạng Nhu sinh hài tử, bà mụ cẩn thận kiểm tra một chút, lắc đầu nói, huệ phi nương nương, sản đạo mới mở hai ngón tay, ngài lại đứng dậy đi một chút, Trần Mạng Nhu đầu đầy mồ hôi, lại đứng lên đi hơn một vòng, chỉ hơn một vòng, bụng liền mạnh mẽ trầm xuống, ba mụ vội vàng đỡ nàng, sau đó bắt đầu nghiệp lớn đỡ đẻ, Trần Mạng Nhu nghẹn dùng sức đi xuống, kỳ thật sản phụ sinh hài tử. Cũng phải có bí quyết, hô hấp đúng cách, có thể giảm vài phần đau đớn, hô hấp không đúng, khó sinh chết ngươi cũng không nhất định có thể sinh hạ được, Trần Mạn Nhu có vận khí tốt, đời trước thấy qua vài lần thuyết pháp này, lúc này nhớ lại, đi theo điều chỉnh hô hấp của mình, quả nhiên là tốt lên vài phần, lúc này, hồi lâu cũng không sinh được, từ giờ ngọ kéo dài tới buổi tối, bên ngoài từ An Thái Hậu đã bắt đầu cùng Hoàng Hậu Thương Lượng, Huệ Phi đây là thai đầu tiên. Khẳng định phải tốn không ít thời gian, Hoàng thượng ngươi bận rộn chính vụ cả ngày, không cần thiết vẫn chờ chỗ này, không bằng đi về nghỉ ngơi trước đi, Hoàng hậu dịu dàng cười gật gật đầu, Thái hậu nói có lý, húng hồ, thiếp ở chỗ này chờ, một khi có tin tức tốt, nhất định sẽ thông báo cho Hoàng thượng đầu tiên, Hoàng thượng không cần lo lắng, mẫu hậu tuổi cũng cao, nếu là vì huệ phi sinh hài tử mà làm hỏng thân mình, Hoàng thượng khó tránh khỏi cũng sẽ gấp gáp thượng hỏa. Công bằng Thái hậu cũng đi về nghỉ ngơi trước, hoàng thượng còn chưa nói, Thái hậu cười nói, hoàng hậu quan tâm lão bà tử này, ta tự nhiên là cao hứng, chính là con ta tự không phong, hai tử trong bụng Huệ Phi, lão bà tử cũng thật nhớ thương, vẫn là nhìn rồi nói sâu, ngụ ý chính là chỉ trích hoàng hậu không hiền, hoàng hậu cũng không phải hiền lành, chỉ cười nói, hai tử của Huệ Phi đại khái còn phải chờ, chính là tam hoàng tử chỉ sợ không thể chờ, tam hoàng tử thân mình không tốt. Lại luôn luôn chỉ thân cận thái hậu, nếu thái hậu đêm nay không quay về, từ an thái hậu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy mình ở chỗ này quả thật không có ý nghĩa gì. Tuy rằng nàng vội vã muốn biết Huệ Phi có thể sinh hoàng tử hay không, nhưng là từ an cung của nàng đã dưỡng một tiểu hoàng tử, không có khả năng lại dưỡng đứa thứ hai, cho nên vẫn là tam hoàng tử quan trọng hơn. Nghĩ, đang muốn thuận thế đáp ứng nói phải đi về, chợt nghe bên trong bà mụ hô một câu, nhanh. Nhanh, hài tử đi ra, Trần Mạn Nhu cố gắng nghẹn một hơi cuối cùng, nhất cổ tác khí đem hài tử trong bụng sinh ra, một bà mục đi đến cắt cuốn rốn, một người đi đến cho nàng thanh ác lộ, một người đi đến đem tiểu A Nhi vừa cắt cuốn rốn ôm đi, tác hắn một cái cho phun ra uế vật trong miệng, một người còn lại vội vàng đi đến cửa sổ hô, huệ phi nương nương sinh tiểu hoàng tử, cùng an, ngay sau đó, bên trong liền truyền đến một tiếng tiếng khóc rõ to, thanh âm kia, Trung khí mười phần, vừa nghe thì biết là khỏe mạnh, bên ngoài hoàng thượng chưa kịp đi trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười, hảo, hảo, hảo, thưởng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu trong lòng chua xót vẫn vội vàng chúc mừng hoàng thượng, thái hậu cũng mừng rỡ, cười cười toe toe liên tiếp nói muốn nhìn tiểu tôn tử, đám người lưu phi bên cạnh cũng góp vui, lại đây chúc mừng hoàng thượng, bên trong bà mụ đem hài tử rửa sạch quấn lại, đưa đến ngoài cửa cho đám người hoàng thượng. Thái hậu vây xem, tiểu hài tử mới sinh ra, nhiều nét nhăn, đó bừng bừng, thật sự là nhìn không đẹp mắt, nhưng hoàng thượng bọn họ coi như là kiến thức rộng rãi, thấy tiểu hài tử như vậy cũng không kinh ngạc, nghiêm trang nói ánh mắt giống hoàng thượng, miệng giống hoàng thượng linh tinh, càng nói tâm tình hoàng thượng lại càng tốt, tự mình tiếp đứa nhỏ qua bế trong chốc lát, lý ngự y vào phòng sinh, cách bình phong xem mạch cho Trần Mạng Nhu, chỉ nói Trần Mạng Nhu thoát lực sau sinh, cũng không đáng lo ngại. Mở một phương thuốc điều dưỡng liền xong việc Mà thành người y càng ít việc Xem mạch cho tiểu hoàng tử Chỉ nói thân thể tiểu hoàng tử thập phần khỏe mạnh Hoàng thượng lại cao hứng Hai người y đều được ban thưởng một đống lớn Tử đồng Vũ nương cùng người hầu hạ Người đều chuẩn bị tốt Treo chọc tiểu nhi tử trong chốc lát Hoàng thượng quay đầu hỏi Hoàng hậu cười gật gật đầu Hoàng thượng lúc này hỏi là có chút chậm Vũ nương ba tháng trước đã tìm rất tốt Cung nữ hầu hà cũng đã đưa đến trung túy cung, đây là vì phòng ngừa sinh non, cho nên vũ nương cùng cung nữ, đều chuẩn bị từ ba tháng trước, hoàng thượng cười gật gật đầu, đem hài tử trả lại cho bà mụ, nhanh đưa trở về đi, lúc này bên ngoài có chút lạnh, đừng đông lạnh con trẫm, xem đứa nhỏ xong, những người nên đi đều đi rồi, đối nguyệt cùng tẩn hoang cho bà mụ đại hồng bao, hơn nữa còn phần ban thưởng của hoàng thượng, những người này coi như là thực vừa lòng tiêu xái đi ra. Trần Mạn Nhu vừa liền ngủ thẳng đến hường đông, vừa vừa mở mắt, trước hết hỏi, hài tử đâu? Ngay tại cách vách, nương nương lúc này ăn canh trước đi, nô tỳ nấu một buổi tối, lúc này vừa vặn ăn vào. Đối Nguyệt cũng không gấp gáp cho vú nương đem hài tử ôm vào, chỉ bưng bát đưa đến trước người Trần Mạn Nhu, Tẩn Hoang cùng Bôi Đình đến đây đỡ nàng cho nàng nửa ngồi, Đối Nguyệt lấy thì uy nàng ăn canh, vội vã gặp hài tử, Trần Mạn Nhu đơn giản khoát tay tự mình bưng bát Trực tiếp ồm ụt uống xong, tốt lắm, uống xong rồi, đem hài tử ôm lại đây ta xem, đối nguyệt bất đắc dĩ, đứng dậy đến cách vách gọi vú nương, tẩn hoang cầm khăn mặt lâu mặt lâu tay cho Trần mạn Nhu, đây là con ta, Trần mạn Nhu nhìn hầu tử hồng hồng được vú nương đặt bên người mình, nghĩ muốn đưa tay trạt trạt, lại không dám xuống tay, sợ trên da sẽ lưu dấu vết, làm cho hài tử vốn không dễ nhìn trở nên càng khó xem, nương nương, tiểu hài tử vừa sinh ra đều như thế này. Lúc tắm ba ngày có thể mở mắt ra, Vũ Nương nhìn ra ý tứ Trần Mạng Nhu, vội vàng nói, thân mình tiểu hoàng tử vô cùng tốt, tối hôm qua uống hai lần nước trong, cho ra bế vật, hôm nay có thể uống sữa, các ngươi còn chưa có uy hắn uống sữa, Trần Mạng Nhu lập tức tỉnh táo tinh thần, Vũ Nương nói phải, Trần Mạng Nhu cười tủm tiểm gật đầu, các ngươi chiếu cố tiểu hoàng tử một đêm, lúc này đi ngủ một lát trước, cho tiểu hoàng tử tỉnh lại. Bản cung sẽ gọi các ngươi, vú nương đều đã trải qua Trần gia sắp xếp điều tra, phu gia nương gia các nàng, trên cơ bản đều bị Trần gia khống chế, cũng không lo lắng những người này sẽ động tay động chân. Đối Nguyệt, ngươi nói, hài tử này tương lai lớn lên sẽ trông như thế nào? Đuổi vú nương đi, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu hỏi Đối Nguyệt, Tẩn Hoang cười hì hì trên lại đây nói, đó còn phải nói, khẳng định là anh tuấn tiêu sái giống hoàng thượng. Vừa nhấc mắt thấy sắc mặt Trần Mạn Nhu không tốt, vội vàng bỏ thêm một câu, đương nhiên, đều nói cháu ngoại trai giống cậu, cũng nói không chính xác liền tao nhã nho nhã như Tùng Như mắt giống đại thiếu gia, hoặc là giống tiểu thiếu gia Ngọc Chất Kim tướng khí Vũ Hiên Ngang. Trần Mạn Nhu biểu môi, cúi đầu tiếp tục quan sát con mình, vật nhỏ nhỏ như vậy a, ở trong bụng mình ước chừng 10 tháng, cốt nhục huyết mạch tương liên a, khó trách đều nói vi mẫu tác cường, đừng nhìn tiểu tử kia xấu như vậy. Lúc này nếu có người dám động đến tiểu tử kia một chút, mình có thể cùng người đó liều mạng, nương nương, thái hậu cùng hoàng thượng, hoàng hậu bên kia đều ban thưởng tới, nô tỳ đem tới khố phòng, bất quá, có muốn lấy ra thêm hai thất vải làm y phục cho tiểu hoàng tử, bôi đình ở một bên hỏi, Trần Mạng Nhu lắc lắc đầu, tạm thời không cần, chờ ta ra tháng lại nói sau, đúng rồi, con ta nặng bao nhiêu, Trần Mạng Nhu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, vội vàng hỏi, Đối nguyệt cười hớ hớ đáp, nương nương, tiểu hoàng tử rất khỏe mạnh kiện khang, tối hôm qua vừa sinh hạ thì nặng 6 cân 9 lạng, trần Mạn nhu gật gật đầu, cùng mình nghĩ không sai biệt lắm, quá lớn mình khẳng định sẽ khó sinh, quá nhỏ hài tử này thoạt nhìn sẽ không khỏe mạnh như vậy.